Chương 175 Ván Bài Đường Hoa và Sát pha Lan chia hai bên trái phải Ngồi vào chỗ của mình Hai người không nói gì với nhau cả Trong lòng của mỗi người đều đang bức bối một chuyện Rốt cục là Thi Thi Nàng đang định dở trò gì Tôn Minh ngồi xuống bên cạnh đường Hoa nghịch nghịch lá trà ở trong khay Thật là ngại Ta đã đến trễ Thi Thi bước vào cửa đầu tiên là mỉm cười đường hoa và sát pha lang không nói tiếng nào cả đều muốn xem thi thi đang định diễn trò gì thi thi thấy bộ rắn của hai người không biết đang nghĩ gì bèn nhẹ nhàng cười sau đó lấy ra chiến giáp ma tôn từ trong túi càn khôn ra để lên bàn tiếp theo đặt năm chén nước và một phong thư trước mặt của đường hoa ở bên phía sát pha lang cũng được đặt năm chén nước và một phong thư như vậy ê là thi uống nước sao Sát pha Lang nói, cầm một chén lươn nước lên người người, rồi thuận tay ném xuống dưới đất. Lại là nước bị hư nữa rồi. Từ hành động vô lễ này có thể thấy, tâm tình hiện giờ của hắn đang không được vui vẻ. Thi Thi cũng không ngăn vào cản hành vi đập chén của sát pha Lang vẫn mỉm cười. Hai người đều là bạn của ta. Nói thật, ta rất khó xử. Các người nếu như tìm ta vay tiền để mua bộ chiến giáp này, mà tục ngữ nói... Lòng bàn tay hay bù bàn tay thì cũng đều là thịt Ta thật không biết phải làm sao Dù sao ta cũng không thể đưa cho mỗi người một nửa tiền Cuối cùng thành ra lại khiến cho người ta phải tăng ra bại sản Đường Hoa nói Thì thì Lẽ nào cô lại định bảo bọn ta Phải chơi quản tù sĩ Sau đó mới đưa cho một trong hai người Như vậy chẳng phải là ta sẽ bị lỗ sao Đã bỏ ra sống nghìn kim Mà còn không được lợi ích gì Thì thì nói tiếp nói thật ra hiện tại ta đang có một nhiệm vụ của NPC nhờ tìm giúp lão bà tiền nhiệm vụ là hai nghìn kim ta đã vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực thế nhưng mãi vẫn chưa thể nào hoàn thành được ta nghĩ các người cứ đấu chết đấu sống ở chuyện tiền nông chi bằng phân thắng bại với nhau ở lĩnh vực mà các người am hiểu Saphaland chậm rãi hỏi vậy bọn ta được lợi ích gì đương nhiên là có Người thắng có thể dùng 4.000 kim nguyên bảo để mua chiến giáp ma tôn. Cái này gọi là chiêu một ná bốn chim. Đầu tiên là không những không phải đắc tội với cả hai người, hơn nữa còn đưa ra một ý kiến hay ho, hơn là đấu giá. Tiếp theo là nhiệm vụ đã bị tồn động lâu ngày có thể được giải quyết. Không những mình đã không bị tổn thất về tiền bạc, mà đường hoa và sát pha lăng cũng có thể được dùng số tiền ít hơn dự kiến để mua được chiến giáp. Người hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên là sẽ cảm ơn mình Mà người không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ không hề oán hận Chỉ có thể tự trách bản thân mình không bằng người Sát Phát Lang nghi hoặc Chỉ tìm một lão bà của một npc. Thì thì biết ý định thật sự của Sát Phát Lang Là hai nghìn kim nguyên bảo thù lao việc tìm người Nàng đáp Đương nhiên Nếu như người ta chạy đến một thành thị lớn nào đó Hoặc ẩn nấp ở một xó xỉ nông thôn Vậy thì chỉ cần ta có kiên nhẫn Ta hoàn toàn có thể tìm được. Không cần thiết phải đưa 2.000 kim tiền ủy thác cho các người. Thật là ngại ta là thương nhân. Các người thông cảm cho. Các người có thể tìm ta vay 2.000 kim. rồi có trả hay không cũng không sao. Chỉ có điều đây là mối làm ăn. Cái gì phải ra cái đó. Vậy vợ của ông ta đâu? Ở quỷ giới đó. Chính là ở quỷ giới. Cả hai người đều đang âm thầm chửi, quỷ giới không phải là nơi cưỡng chế giam giữ người ta sau khi tử vong. Ở trong game có rất nhiều giới như Vân Trung Giới, mà đường hoa đã từng đến, còn cao hơn thì có tên giới Ma Giới. Trong đó, tiên giới chia làm 9 tầng trời, Ma Giới cũng chia thành 9 vòng khôn. Từ Vân Trung Giới trở xuống, giới thứ nhất chính là phàm Giới, xuống nữa là Quỷ Giới và Minh Giới. Minh Giới thuộc cai quản của Diêm Vương, đương nhiên cũng có sự tồn tại của những lực lượng vũ trang phản chính phủ như là hỏa quỷ vương còn từ phàm giới muốn đến minh giới thì nhất định phải qua quỷ giới theo như lời giới thiệu của đường tăng quỷ giới là một nơi mà vàng thau lẫn lộn cư dân của quỷ giới đương nhiên đều là quỷ những cư dân này không có thể xanh tức là không được cấp giấy phép luân hồi họ đành phải tụ tập ở bên ngoài giếng luân hồi tạo thành một thành thị đây vốn cũng nằm ở trên đường của minh giới Nhưng bởi vì nhân khẩu bành trướng quá khủng khiếp, cho nên sự quản lý của Diêm Vương đối với nơi đây cũng chỉ là cái danh mà thôi. Cư dân nơi đây cũng không phải là đám cư dân level 1 đến level 10 như bình thường. Ở đây có cả lệ quỷ, ngàn năm, lẫn sơn tiêu vạn năm. Bọn này không muốn luân hồi mà chỉ muốn chiếm đất xưng vương. Bởi vậy bằng vào đạo hạnh của mình đi nuốt chừng đạo hạnh của những cô hồn giã quỷ chưa đến kỳ luân hồi, khiến cho không những họ bị luân hồi trước thời hạn Mà còn dùng đạo hạnh để cắn nuốt Áp thời gian luân hồi của mình Đương nhiên Chuyện này là phải lén làm Nếu không Diêm vương sẽ nhúng tay vào ngay Nơi này không chỉ có đám chùm như vậy Mà còn có cả đám tội phạm trộm cắp Tội phạm trộm cắp bắt cóc Tội phạm lừa đảo, gạt gian xạo Đầy đủ hết Thì thì giới thiệu Quỷ giới không hình không thể Cho nên muốn vào được quỷ giới thì nhất định phải đến phong đô Đồng thời nhằm vào lúc giờ tí, uống bát nước mất hồn, rồi dùng nguyên thần mới vào được. Ta nói trước, ngoại trừ trang bị, thì đồ như là túi cẩn khôn cũng không mang theo. Hơn nữa, thi thể, à không, là thân thể. Đã mất linh hồn của các người cũng nhất định phải có người trông coi. Một khi thân thể bị sát hại, các người sẽ bị tụt 2 level. Nếu như hồn phách bị sát hại, các người sẽ rớt 1 level. Pháp thuật kỹ năng đều có thể sử dụng được. Chú ý! Giết quỷ thì đừng nên giết quá nhiều Nếu không trên đỉnh đầu sẽ bốc khí đen Sẽ bị đội tuần tra của Diêm Vương truy sát Chết sẽ bị tụt hai level. Nhưng cũng đừng có làm chuyện tốt nhiều Nếu không đỉnh đầu sẽ bốc khí xanh Lúc đó Thịt của ngươi sẽ giống như là thịt của đường tăng Con quỷ nào cũng muốn cắn một miếng Mang tiền cõi âm nhiều một chút Lần trước bọn ta đã phái một tổ đội đi Đến từ lâu hỏi thông tin Kết quả bị người ta chặt chém Sau đó vì không có tiền trả tiền trà Đánh không lại lũ quỷ Cuối cùng bị đóng dấu ấn Bị bắt đi làm tiểu nhị 2 ngày Đừng có trách ta không có nhắc các người trước Đã bốt ở trong quỷ giới rất nhiều Chẳng hạn như tên Sứ Giả Kim Diệu Bị các người xử lý lúc ở Lôi Châu Còn có hai phân thân Đã từng bị giết Của ta kiếm tiền Đặc biệt chú ý chỗ này Chúng sẽ không ban ngày ban mặt Mà tấn công người chơi đâu Trừ khi nào Ngươi nợ tiền trúng Lúc đó có thể đường đường chính chính xử lý ngươi Mà ngược lại nếu như Không phải là chúng đối lý Mà ngươi giữ ban ngày ngày ban mặt đánh trúng Ngươi sẽ bị bày quỷ đánh hội đồng đó Thi Thi vừa nói Vừa chỉ lên mặt bàn Đây là 10 chén nước mất hồn cuối cùng Với hai tờ giấy thông hành cuối cùng Mục tiêu của nhiệm vụ là vân nương Khi các người tìm được nàng Nàng sẽ đi theo các người Khoả đá Ta có một vấn đề đây Đường hoa quăng nước bất hồn và giấy thông hành vào trong túi càn khôn. Sau khi bọn ta tìm được vân nương. Rồi làm sao mà trở lại dương gian? Trên cơ bản là bọn ta chưa tìm được vân nương. Thì đã vì đủ thứ như nguyên nhân bị diệt. Thì thì nhún vai. Cho nên bọn ta cũng không biết phải làm sao để đưa vân nương trở về dương gian. Phải nói trước với nhau. Nếu như các người không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chiến giáp này sẽ được đưa lại về hội đấu giá đó. Đại được chứ. Sát pha Lang nhìn chén nước mất hồn, đã bị mình ném vỡ. Mà trời, thế này mình phải ít đi một trợ thủ so với thằng nhãi kia. Có điều trợ thủ thì quý ở chỗ chất lượng chứ không phải là số lượng. Sát pha Lang vừa cất nước mất hồn vào người, vừa gọi. Mông mông, giúp ta đi làm nhiệm vụ. Được, đi đâu? Đi quỷ giới, nhớ mang theo nhiều tiền giấy và ngã vào. Này! Ê, tại sao lại lôi tên ta vào danh sách đen vậy? Ôi, mong ông, mong ông. Sát pha Lang nhảy dựng lên tức giận bừng bừng. Tôn Minh lập tức lấy ra một tờ báo nói. Ê, ê, một tháng trước bọn ta đã từng phỏng vấn cấp dưới của Thi Thi rồi. Trần sát mà nói, thì là một tên cấp dưới đã bị dọa gần chết. Theo như lời kể của hắn, bọn ta biết được là ma thần vòng. Thì đầu lưỡi thè lè, ê, ma ngã chết thì tóc tai rũ rượi. Còn ma da thì toàn thân phù thủng. Ma chết cháy thì da rẻ bị rộp. Còn ma đứt đầu thì xách cái đầu ở trên tay đó. Đường hoa nốt nước bọt không phải chứ. Đại ca, lẽ nào quỷ giới cũng không được thiết kế. Cho nó hoạt hình đáng yêu một chút hay sao? Ây à, hoa ca thực ra thì một hồi lạ rồi sẽ quen thôi. Dù nữ nhân có xấu chơ cỡ nào thì tắt đèn cũng nhà ngói như nhà tranh ấy mà. <cười> Người đó. Đúng là tên khốn kiếp Sát pha lang đứng lên Thôi được rồi, ông đây đi một mình cũng đi Ai sợ ai Đầu tiên là liên hệ với phá toái Huy Hoàng Huy Hoàng thì không có gì phải nói Vừa nghe đã đồng ý ngay Hắn biết mình đã nợ đường hoa một ân tình lớn Hơn nữa người ta còn vì con lôn của mình Mà tốn rất nhiều công sức Cho nên dù có mắc bệnh sợ ma Thì cũng phải cố gồng mình đi du lịch quỷ giới Phá toái thì ướt ngực nói Bất kể là núi đao biển lửa, nơi nào ra tử cần, nơi đó sẽ có bóng dáng của hắn. Tất nhiên là trừ quỷ giấm. Tôn mình chết toi. Ăn no thì chỉ có biết đường mà viết báo, bịa chuyện. Không biết. Chờ ta gạt được ngươi rồi hẵng ra báo. Có điều cũng không xong. Mọi người chưa tuần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đừng để đến lúc mang theo bốn tên. Cuối cùng lại mất đến ba tên thì rất phiền đường hoa đưa ánh mắt đầy cảm xúc nhìn quàng khăn đỏ ấy tiểu hồng hồng mấy ngày nay không gặp cô càng ngày càng xinh đẹp đó Quàng khăn đỏ lặng lặng đặt tờ báo lên mặt bàn xin lỗi người ta đúng thật là con gái nói xong nàng trốn mất hút chỉ để lại một câu ta rất sợ ma đường hoa nhìn chủ đề của nó là quỷ giới sau đó chính là nói câu chuyện ván bài giữa mình và sát phan lang cả hai người đều đang đi tìm người cùng tới quỷ giới để mạo hiểm tiếp đến tờ báo giới thiệu rất tỉ mỉ về quỷ giới cùng các loại quỷ sự phân bố đường xá ở trong quỷ giới và có rất nhiều điều khoản cần phải chú ý khi ở quỷ giới kỳ này tôn minh đã biến tờ báo của mình thành một tờ báo kinh dị đường hoa xem xong thì than thở tờ báo này vừa kinh dị Thì mọi bạn bè nữ đều đưa tên của mình vào trong danh sách đen Con bé quảng khăn đỏ này Coi như là một nữ nhân có lễ phép cuối cùng Đám nam giới Thì ngoại trừ huy hoàng liều mình cùng với mình ra Thì Nhất Tiếu, Thiếu Gia Cũng đang báo danh là đi du lịch ở địa ngục một ngày thế nhưng bị đường hoa chẳng thèm quan tâm Nếu như dẫn bọn Nhất Tiếu với Thiếu Gia đi Thì có khi mình lại càng làm gánh nặng Bây giờ hắn mới biết, vì sao? Khi thi thi nhìn thấy sát pha lan, ném vỡ chén nước mất hồn kia, lại không hề có phản ứng gì. Bởi vì nàng biết, muốn chọn năm người có đủ gan đi quỷ giới không dễ. Đã không có hoa nhà chồng, vậy thì chi bằng đi tìm cỏ dại. Đường hoa đi vào nhìn trái nhìn phải, cao thủ thì chỗ nào cũng có. Lên vân sơ tiểu thư đang ngồi uống trà đường hoa bèn tới sau lưng của nàng ấy mỹ nữ có muốn đi quỷ giới chơi một chuyến hay không liên vân sơ cơ hồ biến mất trong giây lát đường hoa lại ngoảnh nhìn tứ phía phàm là cao thủ vừa lúc nãy ngồi đây đều đã biến mất sạch những kẻ còn đang đứng nhìn mình với ánh mắt mong chờ thì đều là bọn kém cỏi ở bên kia bọn sát phá lang có ba người đã lên đường Ngoại trừ bản thân Sát pha Lan và Phi Thường Kiếm Thì còn có một phương sĩ Là cao thủ Chơi quỷ của thần chi lĩnh vực Cùng đồng hành Phương sĩ là đối tượng lựa chọn tuyệt vời Không thể phủ nhận rằng đây là Nghề nghiệp tốt nhất để đến quỷ giới Đường hoa bèn lục tìm Trong đám hảo hữu Bản thân mình cũng có một tên hảo hữu làm phương sĩ Người này không những vô cùng châu bò Còn từng giao thủ qua với đám quỷ Đồng thời Còn có thể định vị được vị trí của Vân Nương Thế nhưng khuyết điểm duy nhất Đây cũng là nữ Mà mình thì đang nằm trong danh sách đen của nàng Tên của nàng là Tinh Tinh Chúng ta cùng đi xem quỷ nào Còn mẹ nữa chứ mươi 176 Nhật ký quỷ giới Ở tổng bộ song sư của Hoàng Sơn Hạo nhiên cả Đường hoa hảo hữu khoác vai hạo nhiên Ê, em gái của anh đâu rồi? Làm gì? Hạo nhiên cảnh giác. Người có ý đồ gì? Ấy ta nói xem ta làm gì có ý đồ gì. Ta nói cho người biết. Đừng có nhắm vào em gái của ta. Tuy ta không trông cậy có thể gả vào nhà tốt. Nhưng ít ra còn hơn đám chó mèo nào đó. Ấy ta làm sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ta không biết. Dù sao em gái ta đã dặn rồi. có đánh chết cũng không được tiết lộ nó đang ở đâu. Ấy Thôi mà đừng có đùa nữa Ta đang rất là vội đó <cười> Dù sao thì ngươi cũng không tìm được em gái ta đâu Ngươi đâu phải là không biết Nó biết bói toán Lúc ngươi hỏi thông tin về Hoàng Sơn và Sương Vũ Thì nó đã đến thành đô rồi <cười> Vậy thôi Đường hoa đành bất đắc dĩ rời đi Ca Hắn đi chưa Tinh tinh lúc này mới từ bên trong thò đầu ra Chẳng phải là muội biết xem bói sao Thì muội bói thấy hắn Ở trong khu vực không rõ nếu đoán không sai thì chắc chắn đã chết. ca, nói xem có phải là muội quá đáng quá không? tình tình nói. dù sao thì người ta cũng giúp muội rất nhiều. vậy thì muội đi mà giúp hắn. nhưng mà muội sợ. hời. Ai... hạo nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. thực ra ca cũng muốn đi. phải biết rằng cơ hội như vậy cũng không nhiều. trong hiện thực nếu như đi, đi tham quan một ngôi nhà ma nửa mùa do người ta xây dựng lên thì tốn rất nhiều tiền đó. đáng tiếc là hắn lại không có mời ca ta thực ra muội cũng rất muốn đi nhưng muội sợ cũng giống như là các cô gái cứ thích xem phim kinh dị nhưng lại rất sợ đó. à thì ra là như vậy thì ra là như vậy. lúc này tinh tinh bỗng nhiên giật mình đường hoa như cười như không từ bao giờ xuất hiện người người. Đường hoa phất tay một cái, một cái bảo tháp rơi xuống, chụp luôn vào bên trong, sau đó thu lại bảo tháp. Ở trong tháp thì không có tọa độ, hiểu chưa? Dĩ nhiên là cô không thể nào tính ra được. Có điều ta thắc mắc, lẽ nào các cô không phát hiện, ở bên cạnh cung song sư, đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp. Người, người đúng là đồ, vô liềm sỉ đê tiện. <cười> thôi mà, thôi mà. Ca Vậy bọn mũi đi vậy. Tinh tinh ỉu siêu bước đi. Đường Hoa lại tiếp tục sàng lọc danh sách hảo hữu một lần nữa. Cuối cùng kết luận rằng đã không còn nhân tuyển thích hợp. Mà căn cứ theo nguyên tắc thả thiếu chứ không ẩu cũng nên xuất phát. Đường Hoa đã chờ sẵn ở Phong Đô. Ba người tụ tập lại rồi cùng với Huy Hoàng đi mua vật phẩm quan trọng chính là tiền âm phủ Phong Đô còn được gọi là Quỷ Đô là một thành thị phân biệt ngày đêm theo truyền thuyết đó là thành thị gần với âm phủ nhất đổi tiền giấy là hai mươi kim bằng hai mươi ức vì vậy ba tên phú hào trong người lúc nào cũng thủ sẵn hai mươi ức bắt đầu chờ người nhặt xác người nhặt xác chính là phá toái và má hai của hắn là nhược hân có lẽ đúng như người ta nói tâm tình của phụ nữ đều giống nhau nhược hân cũng giống như tinh tinh tràn đầy hiếu kỳ với quỷ giới Đã không dám đi quỷ giới Vậy thì đến phong đô dạo chơi cũng được Giờ tí ở phong đô Ánh trăng mờ mờ khắp thành yên lặng Nước mất hồn Có nét đặc sắc chung Tuy hương vị không ngon Nhưng hiệu quả rất xuất sắc Ngay khi nước vào bụng Thì tan biến Hồn phách của ba người cùng lúc xuất hiện Ở trước cửa thành Trên cửa thành có viết hai chữ to quỷ giới Ở trong thành có sương mù âm trầm Này Cũng Cũng đâu có đến nỗi kinh dị lắm nhỉ lá gan của tinh tinh Cũng lớn dần lên Nhòm nhòm vào bên trong thành Bốn tên thủ vệ Ở cổng thành trông rất uy vũ Ở bên trong thành thì người đi đường Sắc mặt xanh mét Có người còn bay là là Nhưng vẫn còn hơn trong tưởng tượng của nàng Này quỷ gì vậy Mau báo danh Đường hoa vào đầu suy nghĩ uh, uh, Là quỷ ngã chết có giấy thông hành không? à có có chứ. Đường hoa vội vàng chạy đến dâng giấy thông hành. đây chẳng phải nói là sẽ có năm người cơ mà. vậy còn hai người nữa đâu? à bọn họ còn có chuyện đó. một tên thì đang buồn ỉa, còn một tên thì bị tắc đường, một lát nữa mới đến. phải nhớ, người ở quỷ giới có thể kinh doanh bất hợp pháp, nhưng nhất định phải nộp thuế đúng hạn ngày chưa. đi vào đi. Âm phong thổi từng cơn, những người đi đường đều trừng mắt nhìn thẳng về phía trước. Hàng trăm con quỷ cứ bồng bành, không phát ra một chút tiếng động gì. Ở phía bên trái bọn đường hoa có hai chiếc đèn lồng, trên đó có viết khách sạn hồi hương, chiếc còn lại viết không gạt già trẻ. Huy Hoàng hỏi, này, có muốn thử mấy món ăn đặc sắc trước không? Tinh tinh lắc đầu, không thèm. Huy Hoàng lại nói, suốt thời gian chờ phong đô, ta còn chưa có gì bỏ bụng đó. Ta đang đói cồn cào đây. Đường hoa gật đầu. Ai phạm là việc đến đầu ưng biến đến đó. Chúng ta đi ăn chút gì đã. Sẵn tiện chờ tinh tinh xem bói. Vị trí của Vân Nương luôn. Được. Trong khách sạn bàn nào cũng có một ngọn nến. Có vẻ làm ăn cũng khấm khá. Mười phần thì đã có đến bảy tám phần là kiếm khách. Thực khách thấy có quỷ mới bèn nhau nhau quay đầu lại. Thái độ hiển nhiên là bất thiện. Còn may tiểu nhị là kẻ thật thà. nhiệt tình bước qua. Ê ba vị khách quan đến ăn uống hay là nghỉ trọ Là ăn uống đó Ê mời vào mời vào Ba người ngồi xuống Tiểu nhị ân cần đặt một tờ thực đơn Ê ba vị khách quan muốn dùng món gì Để tao xem nào Đường hoa lật tờ thứ nhất Các món chính nhìn một lượt rồi nói Ờ cho ba phần xanh sao vàng vọt Tinh tinh trợn mắt Là cái gì vậy Không biết Ở trên thực đơn chỉ ghi mỗi món chính như vậy đó đường hoa lại lật tiếp hoa xào cây độc sói đói trên giòn rau dại hoàng tuyền này cho thêm một con dê lạc đường chết canh thì cho món rồng vượt sang sông cuối cùng là một hũ rượu rắn bò đi ì được rồi được rồi tới ngày tới ngày tiểu nhị cũng không nói nhăng nói quậy quả thực rất nhanh mấy tên tiểu nhị mỗi tên bưng theo một món theo dạng dây chuyền đưa đến trước mặt của ba người bỏ đồ xuống sau đó lại tiếp tục quay về Đường Hoa mắt sáng Não nhanh Thân thể khỏe mạnh Chộp lấy tiểu nhị Này Người họ gì Ê cô đọc Tiểu nhị đáp Tên là Châu Khách quan có gì muốn sai bảo Đường Hoa rất trấn tĩnh Chỉ vào mặt bàn Cảm phiền Người đặt sai đồ rồi Cô độc chư nhìn vào mặt bàn Rồi giật mình Sau đó Đặt mâm đồ ăn Đã cầm chân tay lên bàn Rồi lấy cái đầu của mình Đang ở trên mặt bàn Kẹp vào nách Ê xin lỗi xin lỗi Ta nhầm ta nhầm Không sao Ài. Sau đó quay sang nhìn Tinh Tinh Đang nôn mở Cô không sao chứ Tinh Tinh vịn bà vai đường hoa khóc nấc. Hắn hắn đặt cái đầu quán trước mắt ta đó con mắt vẫn còn đang nháy nháy với ta nữa Ờ biết rồi được rồi Không sao đâu tốt rồi tốt rồi Huy Hoàng thở dài Ta hy vọng rằng đầu bếp Sẽ không coi đầu của Y là cái đầu heo Để mà đem vào luộc hầm Tinh tinh đến đây thì lại càng nôn mửa tận hơn. Kẻ huy hoàng đừng có dọa tinh tinh như thế. Xanh sao vàng vọt, thì ra là màn thầu nhỏ. Hương vị cũng được, chỉ là có phần hơi cứng. Hoa xào cay độc là ớt xào bông cải xanh không tệ, cũng rất kích thích vị giác. Sói đói chiên giòn là thịt sói, hương vị cũng tốt, chỉ có điều hơi ít thịt. Dê lạc đường chết, thịt hơi bị già, con rồng vượt sang sông. Lần nước sôi có thêm một cọng hành, thanh đạm thì thanh đạm đó. Nhưng thật là lừa người, rượu rắn bò. Này tiểu nhị, bắt một con rắn còn tươi đem đi ngâm rượu cũng được. Đừng có lấy rắn sống nhằn như vậy chứ, ít nhất cũng phải để chết rồi mới ngâm chứ. Cô độc trư kẹp theo chiếc đầu, cười cười chân thành nói. <cười> Vị quỷ dân phục vụ quyết không tử nan. Có phải khách chê con rắn này không đủ tươi? À, ta lập tức cho người đi lấy một con rắn mới bắt được xong. Không cần, tôi bỏ đi. Đừng hoa nói. Này tiểu nhị, ngươi có biết một người phụ nữ tên là Vân Nương, tuổi ba 30, diện mạo cũng khá khá không? Ê, ngay tên bà chủ của cháu ta rồi. Bà chủ của ngươi? thì đúng vậy, bà chủ tên là Vân Nương đó. Nàng đến đây bao lâu rồi? cô độc trư bắt đầu đếm ngón tay rồi ngón chân sau đó mếu máo ấy ít nhất cũng phải hai trăm năm đó nhiều hơn thì đếm không nổi không phải chỉ mới một hai tháng thôi nghe nói là bị lừa bán đến à nếu như nói là lừa bán tới thì phải đi tìm vương ngũ cơ hắn là âm nua môi có thể tự do lui tới hai cõi âm dương lúc bình thường thì hắn báo mộng cho thân nhân giúp bọn ta hoặc là chuyển thông tin của thân nhân Cho bọn ta, nghe nói, cũng làm chút thủ đoạn lừa gạt đàn bà đâu. Tinh Tinh vội hỏi, vậy vương ngũ ở đâu? Cô độc chưa còn chưa trả lời, thì một con quỷ già diện mạo đê tiện, ở bàn bên cạnh đường hoa nói, vương ngũ ngày hôm qua đã bị giết rồi. Nghe nói, đang ở trong tầng địa ngục thứ 12. Bị giết rồi sao? Đông vậy nghe nói là một con quỷ họ cát làm vậy con quỷ họ cát đó đang ở đâu? Ở giữa đường ngang nhiên giết quỷ coi thường vương pháp lại còn dùng vũ lực kháng cự ngưu tướng quân và mã tướng quân cho nên bị bắt đi rồi sáng nay mới mở công đường phòng trừng giờ ngọ ba khắc sẽ lên chám đầu đài à được rồi xin cảm ơn còn chưa thỉnh giáo ở lão hổ là cửu mộc công Chính là trưởng giả có tiếng ở phố này. Lúc còn sống là một con quỷ chết đói. À... À, tại hạ là đông phương gia tử. Khi còn sống là bị ngái mà chết. ấy thiếu nên anh quỷ tiền đồ bất khả hạn lượng cao từ cao từ Một hồi Tinh Tinh nói. Chỗ quỷ này có đến 113 người tên là Vân Nương. Tuổi độ 30 thì có khoảng 31 người đó. Huy Hoàng nhún vai. Thôi thì chỉ đánh đi tra từng người vậy. Ông muốn đi cứu người trước không? quay sát pha lang trai, tên họ cát mà ông già kia nói thì phần là sát pha rồi. Đường Hoa cười cười phải câu hắn, để cho hắn nợ chúng ta một ân tình thật to. Phủ quan ở trung tâm của thành, mang nét đặc sắc của Trung Quốc cổ đại, đám quỷ đang xúm vào xem náo nhiệt. Sau khi có tiếng quát thăng đường vang lên, Đám quỷ tốt quề ù một cái. Hồ lên uy vũ, một phạm nhân bị trói gô được dẫn ra đại sảnh. Một tiếng cười không hài hòa từ trong sảnh vang lên. Phán quan quỷ tốt, quay đầu nhìn qua thì thấy hai tên quỷ đang ôm bụng cười. Đây chính là đường hoa và tinh tinh. Huy Hoàng thì yên tĩnh hơn một chút, biết làm vậy rất tổn thương đến lòng tự tôn của phạm nhân. Cho nên vẫn cố gắng nén cười trông đến là khổ sở tên phạm nhân kia đương nhiên chính là sát pha lang sát pha lang quay đầu lại nhìn thấy đường hoa thì tức giận phán quan ta ta muốn đánh nhau với thằng quỷ ngoài kia trước trước khi chết phán quan đập bàn hm người người ta cười ngươi cũng không được sao sát pha lang ngươi trong mắt không có vương pháp dám giữa đường đánh chết âm môi người vương ngũ Sự thật đã rõ, chứng cứ rõ ràng. Ngươi còn muốn nói gì? Sát pháo lang chỉ hừ lạnh. Nếu như không còn lời gì để nói, vậy người đâu? Lôi ra ngoài. Trảm! Quý, đừng vội, đừng vội. Đường Hoa lập tức giơ tay bảo có phán quan, ngài làm như vậy là không đúng quy củ lắm. Cái gì mà không học quy củ? Ở dựa theo quy củ thì ngài nhất định. Phải tịch thu hùng khí giết quỷ của hắn. Đại, tên khốn kiếp đường hoa, tên khốn kiếp ra tử, ta liệu với ngươi. Sát pha lang nhảy dựng lên trồm tới. Đường hoa chìa một ngón tay búng ở trán của hắn. Cười nói. Đại nhân. Cái này thì... Phán quan ngậm nghĩ một chốc. Nói thật. Loại án kiện này bản quan cũng mới chỉ gặp lần đầu. Mấy con quỷ tận mắt thấy, cũng không nói rõ được là loại hung khí gì. Ây, đúng đó. Ngài xem bây giờ Lang đang tranh chấp. Lang có ý đồ là dùng đầu đập chết ta. Vậy nếu ta vì tự vệ phản kích giết hắn, có tính là phạm pháp không? Đương nhiên là không. Vậy đó, vậy làm sao đại nhân có thể khẳng định Không phải là do Vương Ngũ tấn công Sát pha Lan chứ? Ờ, cái này... Đường Hoa lại tiếp tục làm luật sư, đại nhân. Tên Sát pha Lan này là một con quỷ mới. Mới tới quỷ giới, theo ta biết thì hắn căn bản không có quen biết gì với Vương Ngũ. Làm sao mà lại vô duyên vô cớ mà đi giết Vương Ngũ chứ? Phán quan nhẹ nhàng nói. Ê, vậy người là... Không có động cơ giết quỷ không có hung khí giết quỷ quá trình giết quỷ cũng không đại nhân chỉ nghe người ta nói có người giết quỷ thì bắt đi vậy có phải nếu ta nói đại nhân một giờ trước đã giết một con quỷ vô tội thì đại nhân tự chém đầu mình sao đường hoa rất ra dáng luật sư cho nên chứng cứ chưa đủ nhất định phải có ghi chép của quỷ chết vương ngũ sau đó tìm được động cơ gây án của kẻ tình nghi Mặt khác phải có lời khai Của các con quỷ khác làm nhân chứng Đương nhiên không thể thiếu lời khai Của bị can sát pha lang Ê, Tiên sinh nói có lý Vậy ngài nói ta phải làm gì tiếp Đường hoa giơ tay Đập cho sát pha lang quỳ xuống Căn cứ theo chứng cứ Không thể nào khởi tố Không thể nào ấn định hành vi phạm tội Đại nhân hẳn lại lên tạm thời Xả thả sát pha lang Chờ tìm được chứng cứ có giá trị Sau đó mới tuyên án Như vậy vừa hợp lý Mà đại nhân lại chứng tỏ mình là một ông quan rất anh minh. Nếu như nghi phạm bỏ trốn thì sao? Đại nhân, đây là quỷ giới mà chỉ có đường tới chứ không có đường về. Nếu như hắn muốn chạy thì phải chạy về minh giới. Làm sao chạy về nhân gian được? Một khi hắn tới minh giới thì không thuộc phạm vi của đại nhân nữa. Không ngưỡng những ngày đỡ tốn sức. Mà lúc đó lão đại của minh giới là lão diêm vương. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, tội phạm sẽ bị ném xuống 18 tầng địa ngục. Tóm lại đại nhân chỉ có lợi mà chứ không có lỗ à, à, kỳ thực có lý bổn quan tuyên bố kẻ tình nghi phạm tội sát pha lang bị tội danh tố cáo không thành lập phóng thích tại tòa án kiện này giao cho ngưu đầu mã diện bổ sung điều tra ở bãi chèo sát pha lang đã được thả ra khỏi công đường nhìn đường hoa này sao người biết tên phán quan này Sẽ nói lý về người. À, nói ngươi ngu ngươi lại không chịu. Lúc đến một nơi nào đó. Điều đầu tiên không phải là nghĩ cách làm nhiệm vụ. Mà phải tìm hiểu mọi thứ ở đây đã. Đường hoa phất tay. Tinh Tinh. Tinh Tinh liền khoác vai một tên quỷ không đầu. Đây là người bạn đầu tiên bọn ta quen biết. Cô Độc trư. Dưới sự giới thiệu của hắn. Bọn ta tìm được cửu Mục Công. Lão khi đó còn sống ngon lành. Là sư gia đầu chó. Của huyện Lệnh. Cho nên, lão hiểu rõ trốn quan trường. Lão đã sớm đoán, những điều tên phán quan này yêu thích và kinh kỵ. Cho nên bố trí cho đường hoa, gia tử đi làm trạng sư như vậy đó. Huy Hoàng nói. Cửu Mục Công còn nói, nếu như phán quan không để ý đến lời của gia tử, vậy lão sẽ viết giúp chúng ta một tờ đơn kiện. Đơn kiện này là kiện phán quan làm trái với luật. Coi thường mạng quỷ, đương nhiên là kiện xuống diêm vương điện rồi. Theo như cửa mục công sưu đoán, nếu như làm như vậy thì phán quan chắc chắn sẽ phải thu tay, rồi dùng kế hoạch hoãn binh mà thả người đó. Đường hoa vỗ vai sát pha lang. Anh bạn, đây là ổ quỷ. Lúc thường thường chúng ta nói là danh như quỷ, mà nơi này thì chỗ nào chẳng là quỷ. Ấy, phi thường kiếm và thằng phương sĩ đâu. Sát pha lang thở dài, đi theo ta. Vòng vèo trái phải một hồi, đi đến trước một tử lâu. Tiểu nhị đứng trước đó thấy có khách đến, bèn niềm nở. Ê, các vị khách quan. Ờ, gia tử, tình tình, huy hoàng, các người đã tự cứu ta. <cười> Phi thường kiếm. Cả mấy người giật bắn mình, tốt xấu gì cũng là cao thủ tốt mười. Tại sao đến quỷ giới lại thành tên gác cửa? Ờ, lãng cả, lãng cả. Phi thường kiếm nhìn thấy sát pha lang, thì nỗi buồn bùng lên vạn vật khô vinh bị người ta nấu chín rồi. Vạn vịch, vật khô vinh chính là cao thủ phương sĩ nấu rồi. đúng vậy. Một canh giờ trước vạn vật ca tranh chấp với một con quỷ, không những đã đánh hỏng mấy cái bàn mà còn định chạy. Kết quả bị ông chủ bắt lại ném vào nồi nấu cho heo ăn rồi. Đường hoa trợn mắt. này có cái nồi lớn như vậy sao? gia tử ca, nơi đây toàn là nhân tài am hiểu việc rút, rút gân, lột ra nó, nấu suốt một phút mới hóa thành ánh sáng trắng, tiếng kêu gào rất thê thảm đó. Chẳng trách, phi thường kiếm lại niềm nở như vậy, hóa ra ở đây có hình phạt kinh khủng như thế. Tinh Tinh hỏi, làm sao các người lại lưu lạc đến tình cảnh này? Đều là do ta, tiền âm phủ mọi người đều để trong túi cản khôn của ta. Sau đó đến từ lâu hỏi thăm thông tin Kết quả là không có tiền trả Vậy là bị ông chủ bắt Đều là do ta quen thói thường Gặp cái gì cũng ném vào trong túi càn khôn Mà túi càn khôn thì không mang được xuống đây nữa Sát pha lang thở dài Lúc đó ta bên cạnh cửa sổ Bèn bỏ chạy Vốn định cướp một chút tiền Quay về cứu họ Nào ngờ gặp ngay vườn ngũ Hỏi ra thì biết hắn đã bán vần nương Nhưng sống chết không chịu nói là bán cho ai Vậy là ta nổi giận chém chết hắn. Các người biết ông chủ từ lâu này là ai không? Là ai vậy? Chẳng lẽ là quen sao? Đúng vậy, rất quen. Sát pha Lang nói là tà kiếm tiền đó. Trông thấy cái quán ở đối diện kia không? Là do một tên tà kiếm tiền khác mở. Sản nghiệp ẩm thực ở trong con phố này đều là do bọn chúng khống chế đâu. Cô độc trư nói là như vậy. Tô vi của hai vị này ở quỷ giới đều là hàng trung thượng. Phải có địa bàn... Bây giờ vương ngũ đã chết rồi Nếu như các ngươi muốn tìm vân nữa không Thì chỉ có thằng nhờ mấy thế lực này giúp mà thôi Đường Hoa nói Ê, ngươi không biết đâu huynh đệ Trong hai bọn chúng Có một người là do bị ta giết ở dương gian Thế nên mới lưu lạc ở quỷ giới thôi ấy vậy ta giới thiệu ông chủ của ta cho các ngươi Ông chủ ngươi là ai? Ê, là sứ giả kim diệu đó Đường Hoa thở dài Đúng là oan gia ngõ hẹp Làng Tốt nhất là ngươi nên chuộc người như ra trước đã Ngươi cho ta vài tiền sao Đường Hoa cười cười Đéo Huy Hoàng nghi hoặc hỏi đường Hoa Này Sao không giúp làng chuộc người vậy Bởi vì ta và hắn đang đấu nhau cơ mà Vậy tại sao người cứu hắn Bởi vì ta muốn hắn phải nợ ta Vậy sao không cứu phi thường kiếm Bởi vì phi thường kiếm Không có giá trị để nợ ta. Tinh Tinh hỏi, gia tử, người có cách gì phải không? Cô đã từng nghe chưa? Có tiền thì có thể xui khiến cả ma quỷ. Đường Hoa nói với cô độc chưa? Tiểu thư, tung tin giúp ta, ai tìm được vân nương, sẽ có 10 ức tiền thường. Đây là 5 ức, thù lao của người. Ê, cảm ơn gia tử ca ngày yên tâm ta sẽ phát động toàn bộ bạn bè trong ngành ẩm thực đi tìm giúp ngài nhiều nhất ba ngày ta sẽ có tin cho ngài được rồi vậy cảm ơn đường hoa nhìn cô độc chưa chạy đi ấy thế lực của người có lớn thì cũng không thể bằng quần chúng được trọng thưởng tất có dũng phù nhiệm vụ mấy ngày tiếp theo của chúng ta là hỏi thăm đường về dân gian chuẩn bị làm đường lôi huy hoàng gật đầu đúng là gia tử mưu trí Đương nhiên rồi ta là ai chứ Cô độc trư chậm chạp Bay về khách sạn Vừa đến cửa đã hô Tìm kiếm vân nương Đặc điểm như sau Cung cấp manh mối xác đáng Giúp tìm được vân nương Thì được thưởng ba ước Đường Hoa lúc này Rúi cho một con quỷ ăn mày Một nghìn vạn Tiểu ca Ngài đã ăn xin ngoài nhà môn Một nghìn năm rồi Ít nhiều cũng nắm được Một vài thông tin Con quỷ ăn xin hài lòng Thu một nghìn vạn ấy. À, thực ra cũng không thể nói là không có cách nào. Chỉ là đều là đường chết. Cái gì mà đường chết? Mỗi một câu hỏi một nghìn vạn. Đường hoa than thở. Đưa một nghìn vạn. Bây giờ mới hiểu tại sao. Có nhiều thành ngữ tục ngữ. Nói đến quỷ và tiền như vậy. mươi 178. Kế toán. Tinh tinh. Cái gì? Bất Chu Sơn. Đường hoa vô cùng sừng sốt, lôi bằng nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhìn vài lần rồi nói. Người nói Bất Chu Sơn, chính là Bất Chu Sơn theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp. Bất Chu có nghĩa là không phải hoàn chỉnh, có chỗ thiếu. Bất Chu Sơn là ngọn núi bị khuyết. Ý đương nhiên là Bất Chu Sơn kia đó. Tên quỷ nhận thêm tiền rồi nói. Nghe nói ngọn núi này chính là con đường sinh tử, trong đó có bất tử chân long. Tuy ngọn bất Chu Sơn này cũng nằm trong phạm vi quản lý của Diêm Vương, nhưng một khi bọn tội phạm đã trốn vào đó, Diêm Vương sẽ không phái người tới truy sát. Vậy những con quỷ đã trốn vào bất Chu Sơn chẳng phải đều đã hoàn dương hết. Hoàn dương đâu có đơn giản, nhất định phải có thân thể trên dương gian mà thân thể phải hoàn chỉnh. Có đạo hạnh trốn vào bất Chu Sơn đều là những lão quỷ ngàn năm thân thể trên dương gian đã sớm thành cho bụi rồi. vậy những con quỷ kia thì sao? lần này tên ăn mày không lấy tiền mà thấp giọng nghe nói ở trong bất châu sơn có một vị thần thời thượng cổ đang dùng những tên quỷ ngàn năm xây dựng quân đội chuẩn bị dẫn họ lên dương gian báo thù. diêm vương cũng rất đau đầu với việc này. mà tên ma giới mỗi bên đều có chỉ biết việc của riêng mình không ai thèm ngó ngàng việc của bất châu sơn à thì ra còn có chuyện như vậy muốn nên bất chu sơn nhất định phải đến minh giới rồi thông qua đường âm dương hoàng tuyền đạo qua sinh tử quan trên đường âm binh quỷ tốt rất nhiều sinh tử quan vì phòng bị bất chu sơn cho nên để rất nhiều binh lực ở đó các danh tướng từ thời cổ đến nay đều thống lĩnh đạo quân không cho vào cũng không cho ra tất cả trái lệnh là chém à được rồi cảm ơn lão ca Đường hoa lại ném tiền qua. Con quỷ do dự một lúc rồi nói. E vị tiểu ca, người phải nhớ kỹ một chuyện. Gặp chuyện khó xử thì phải dùng trí. Đừng có dùng vũ lực đó. Ở đây còn có một tờ bản đồ minh giới. Hy vọng có thể giúp được người. Từ biệt con quỷ, đường hoa bày bản đồ ra mặt bàn. Bởi vì chúng ta đã có giấy thông hành. Cho nên muốn đến minh giới thì không khó. Cái khó là đường âm dương hoàng tuyển đạo và sinh tử quan. Trên bản đồ này chỉ vẽ lối vào của âm dương thôi. Ngài lão quỷ kia nói, một khi bước qua âm dương lộ, chắc chắn không thể quay lại. Sao? Các người có ý kiến gì không? Ê, còn có ý kiến gì chứ? Xông quá! Huy Hoàng lại nói. Ta hỏi thăm được một tin tức. nghe nói sinh tử quan đang thông báo tuyển nhân viên kế toán. Chúng ta có thể được nhận. Vậy tránh khỏi phiền hà của âm dương lộ với Hoàng tuyển đạo. nghe nói kế toán có thể mang theo bốn người... Giúp việc đi sinh tử quan đó Có điều đó sao ấy có Ta nghe nói trong số những người đưa ứng tuyển Có rất nhiều bậc thầy toán học Thời cổ đại Là Lưu Huy Cổ Hiến Tân Cửu Thiều Lý Giá Chu Thế Kiệt Tổ trùng Chi Triệu Khoái Rất nhiều đó Ây à Cây toán thôi Mà cần đến cả những ông tổ toán học như vậy sao Thì âm phủ đông người Tỷ lệ thất nghiệp cao mà Chúng ta có đi không Đi chứ Phải nói rõ trước, từ cấp 2 về sau, cho dù là bài tập toán hay bài thi toán, ta đều là quay cóp, cho nên ta không làm được. ấy ta thì vốn dĩ còn không hiểu gì về môn học tự nhiên đó. Tình tình lúc này kêu ngạo. Rất may cho các ngươi, bổn cô nương 3 tuổi đã biết tính phép nhân, 10 tuổi đã tham gia Olympic toán, 18 tuổi vì hành tích học toán ưu tú mà được tuyển thẳng lên đại học đó. Đấy, cũng như vậy sao? ấy thật tuyệt vời. Lúc này, một lão quỷ ngăn ba người lại. Bọn quỷ là quan chủ khảo. Các người đến thi phỏng vấn sau. Đường hoa nheo mắt, nhận ra chính là cửu mục công. Đường hoa bèn nhét hai mươi ức vào tay lão. Ê, công công thân thể an khang. Ê, kìa, ai bảo ngươi đưa tiền đây cho ta? Ê, ngươi đúng là người biết. À, nhân tình đó cử một công bĩu môi được rồi lần sau đừng như vậy nha dựa theo quy củ các ngươi phải trong vòng ba phút trả lời được một đề bài mới có tư cách bước vào khảo thí không biết trong các người ai là kẻ ứng tuyển tinh tinh cô đó được ta ra đề bài đằng ngay đây nghe kỹ ta nhặt được một đống tiền trong ngăn tủ của mình lấy một nửa cộng với ba đồng liên tục lặp đi lặp lại năm lần Đến lần thứ sáu thì trong tủ không còn tiền để lấy Hỏi lúc đầu ngăn tủ có bao nhiêu tiền Nói một hồi Đường Hoa và Huy Hoàng toát mồ hôi Còn Tinh Tinh đã lấy giấy bút ghi chép tính toán Là 186 Tinh Tinh lau mồ hôi để trả lời chính xác mời vào trong Cử một công nhỏ giọng nói vào tay Đường Hoa tiểu cả nàng mất đến 2 phút đó Người khác thì chỉ 15 giây à đường hoa lại lặng lẽ rúi tiền ấy có công công ở đây ta tin rằng là chúng ta sẽ được mà ê ai bảo ngươi đưa tiền để cho ta tiếng chuông vang lên bài thi được phát hai tên kèm theo vừa nhìn thấy đề bài đã nổ đom đong, đong mắt trong lòng chửi rủa đề bài thứ nhất là trong tủ rượu có hai trăm hai mươi bình ngày thứ nhất không biết ta đã uống hết bao nhiêu bình chỉ biết rằng tiếp theo mỗi một ngày đều uống nhiều hơn ngày hôm trước ba bình đến ngày thứ mười một ta đã uống hết rượu trong tủ hỏi ngày thứ mười ta uống hết mấy bình một phút trôi qua đường hoa phát hiện tổ trồng chi đã giải đến bài toán thứ năm mà tinh tinh vẫn dãy rùa ở bài thứ nhất đáp án bài thứ nhất là ba mươi hai đường hoa nói thầm sao nghe biết anh gian đừng có hỏi Sau đó, đường hoa lại liếc qua tổ trùng chi. Bài thứ hai là chín Này, ngươi đang làm nhục toán học đó. Ê, quan trọng là được việc, nhanh lên. Ta đọc đáp án, cô viết đi. Huy Hoàng lúc này nói, nhưng như vậy chẳng phải người ta sẽ nộp bài trước sao? Yên tâm, chúng ta có tay trong mà. Rất nhanh, tám bậc thầy toán học đã xong bài. Cửu một công rất hài lòng, sau đó đặt lên bàn. Mãi đến khi nhận được bài tinh tinh Rồi mới cất kỹ Cửu mục công gõ cái chuông Rồi tiếp tục trường thi mở cửa Phán quan và hai tên quỷ tốt tiến vào chấm bài Kẻ chấm bài và kẻ chủ khảo khác nhau Là biện pháp để phòng ăn gian Phán quan lấy ra một tờ giấy nhỏ Đối chiếu đáp án Vừa kiểm tra xong bài đầu tiên đã vung tay Không cần xem nữa Là tờ này Đúng hết lại là tờ đặt đầu tiên Tổ trùng trí bất mãn Đại nhân Văn sinh là người đầu tiên nộp bài tại sao lại không được chấm trứ phán quan hỏi lại cửu mục công hắn là người đầu tiên nộp bài sao ấy bảo đại nhân lão hổ không biết hắn có phải là người đầu tiên nộp bài không nhưng lão hổ cam đoan là đã cất theo đúng trình tự đó cửu mục công nhỏ giọng là đại nhân tờ đầu tiên đã có giao phí đọc giữ phí hỗ trợ học tập phí quản lý sinh hoạt phí bảo an vườn trường phí giáo vụ Phí điều hòa đó. Phán quan cũng nhỏ giọng. Này Diêm Vương đã bảo là chúng ta không được thu phí lung tung rồi. Này Diêm Vương cũng từng nói là thi cử thì à, ngang hàng. Ờ được rồi ta hiểu ta hiểu. Phán quan ngẩng lên. bổn quan tuyên bố. Tinh Tinh là người dân tộc thiểu số. Được cộng thêm 5 phút. Vậy coi như là người thắng cuộc. Nếu như có kẻ nào không phục muốn khiếu nại, Tất cả đều coi như là nói điều. Chém. Đại nhân, đại nhân... Đường Hoa ở một bên mỉm cười. Đại nhân anh Minh. <cười> đã có công văn bổ nhiệm chức vụ kế toán. Nhà môn phát cho một cỗ xe ngựa. Chiếc xe này là xe công vụ. Không những không phải trả phí cầu đường. Mà nếu như đụng trúng quỷ. Thì là do quỷ sai. Vì đã chặn đường xe. Nhận được xe ngựa. Đám bằng hữu của cô độc chư. Lên truyền đến thông tin. Khẳng định được rằng Vân Nương đã bị một lão quỷ tên là lại ba bắt làm vợ bé lại ba tuy cũng thuộc dạng lão quỷ nhưng đạo hạnh quả thật không cao chỉ dựa vào bản lĩnh để lừa gạt qua ngày vân nương là do hắn mua được từ tay của vương ngũ không có bao nhiêu đạo hạnh vậy thì chẳng phải là dễ hay sao huy hoàng bèn đạp tung cờ đối phó với kẻ lừa đảo một là đừng nghe hắn nói hai là đừng chờ hắn nói cứ trực tiếp dùng vũ lực là được Thế nhưng không ngờ, ở trong phòng lại còn có người khác. Là một người tướng mạo đoan trang, thần tình nghiêm túc. Các ngươi là người phương nào? Đường Hoa thoáng nhìn trái, nhìn phải. Lại thấy lại ba bị trói gô, ném ở một xó. Là quan có khuynh hướng bạo lực, Đường Hoa nói. Chúng ta là người thân của Vân Nương. Vân Nương là người bị lại ba lừa gạt. Đúng vậy. Vân Nương không có ở đây. bổn quan là... Dân sát sứ tàm phẩm Thủ hạ của Diêm Vương Đêm qua Vân Nương đã lén trốn ra tìm bổn quan báo án Hiện giờ nàng đang ở trong tổng hành dinh của bổn quan Nếu các người muốn tìm nàng Cứ cầm danh thiếp của bổn quan tới à, Cảm ơn đại nhân Đi được một đoạn Đường hoa hít vào một hơi khí lạnh Có gì đó không đúng rồi Cái gì mà không đúng Ê, Người không thấy tên quan vừa rồi thiếu thứ gì đó Thiếu thứ gì Tình tình ngậm nghĩ Rồi nói Ta biết là không có thủ hạ Đúng vậy Một quan tam phẩm lại không có thủ hạ Đường hoa đột nhiên quay phát lại Hỏng rồi Chúng ta bị lừa rồi Lập tức liền đạp tung cửa phòng của lại ba Ở bên trong phòng trống rỗng Ngay cả một cái chăn bông Cũng không còn Mẹ nó chứ Ai, Vậy mà bị lừa Chương 179 Chấn sinh tử Lại Tam vốn, chưa đi xa Đang ẩn nấp ở ngay bụi cỏ Phía sau căn phòng Nếu không phải là nhờ ăn gian bằng phép bói của Tinh Tinh Thì có đánh chết Đừng hoa cũng không tra ra được Kẻ bị nở hoa trên mặt tất nhiên Phải là người bị bắt cóc Vân nương Nàng trong lúc mất đi chi giác Đã giả mạo lại Tam một hồi Lại Tam cũng lưu manh Giao thủ một chiêu đã biết mình không phải là đối thủ của ba người trước mặt. Bèn không gọi người, không dãy ruộng trước khi chết, mà chỉ móc thuốc ra ngồi hút. Đây là một con quỷ già tinh danh. Nếu như có hắn hỗ trợ, đoạn đường tiếp theo mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên tên này cũng là một con dao hai lưỡi, rất có khả năng. Hắn sẽ dùng âm mưu đưa bọn mình vào chỗ chết. Lại tám, chỗ ta đang thiếu người hỗ trợ. Nếu như ngươi có thể giúp ta lần này, Ta không những không giết, mà ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sẽ xử lý vân nương, để các người có thể vợ chồng đoàn tù. Huy Hoàng đứng ở bên cạnh trong lòng thầm khen, đúng là gia tử Đến chiêu độc gì cũng có thể nghĩ ra được. Không giết Lại Tam, mà lại dùng chiêu thức là chiêu hàng. Rốt cái gì? Lại Tam là lão quỷ, cũng không phải là dạng ngu. Đường Hoa đem ý đồ tiến vào bất chu sơn của mình, giải thích cho Lại Tam. Lại Tam gật đầu. Muốn ra khỏi sinh tử quan, không khó. Bây giờ chúng ta có thể thảo luận vấn đề. Làm sao để chắc chắn người sẽ thực hiện lời hứa. ấy vậy người muốn thế nào? Ta có một lá bùa người đốt xong cho vào nước, đưa vân nương uống. Bảy ngày sau, bất kể vân nương có ở đâu, hôn phách của nàng nhất định sẽ trở lại trong trận Pháp. Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ, ấy đây là việc làm mất dạy đó. Được rồi, cứ để ta quyết. Đường Hoa nói với lại Tam. Nhưng làm sao ta biết? Biện pháp của ngươi có, có khả thi. Ê, chỉ cần nàng uống nước kia xong, ta sẽ nói cho các người biết ngay. Cuối cùng, Vân Nương dãy ruộng. Đường Hoa dùng mắt ra hiệu cho Huy Hoàng. Huy Hoàng bèn bất đắc dĩ đè Vân Nương xuống. Đường Hoa rót nước bùa. Lại Tam thấy vậy hài lòng. Người là người có chữ tín, vậy ta có nghĩa khí. Hắn mở ra một ngăn kéo, lấy một chồng công văn với hai cây cải củ. Cái gì vậy? Có thể ra khỏi sinh tử quan chỉ có một loại người. Là thám báo của sinh tử quan được phái đến Bất chu Sơn để trinh sát. Trong sinh tử quan có 30 tướng quân, mỗi ngày một người canh giữ. Ta biết tên của vài người trong đó. Cho nên đã giả mạo mấy cái công văn này chỉ cần trùng khớp với những tướng quân đang canh. Vậy người giữ công văn có thể ra được khỏi quan ải. Có điều ngàn vạn lần phải nhớ. Đừng có đưa nhầm công văn. Nếu không chỉ cần một mũi tên lệch. Thì trận cửu chuyển tù quỷ ở ngoài quan sẽ khởi động. Đến lúc đó e rằng là Diêm Vương đến cũng không câu được các người. Dĩ nhiên là Lại Tam đã quen đường quen lối. Cho nên đã viết được sáu tờ công văn. Đồng thời còn đóng con dấu của tướng quân. Đường hoa xem thì quả nhiên. Đều là danh tướng. Trong đó còn có người quen cũ Hoàng Trung. Còn gì dặn dò nữa không? Hết rồi. Tốt. Đường Hoa đưa tay quẹt vào cổ mình một cái. Ở bên cạnh, trục nhật kiếm của Huy Hoàng đã được lấy ra. chạm cho Tam lại Tam, hóa thành ánh, ánh sáng trắng. Bay về phía mình dớn. Đường Hoa thở dài. Tam ca. Ây, người rất thông minh. Thế nhưng, ai bảo thông minh hơn người. Ánh sáng của lại tam vừa xuất hiện trên bầu trời của quỷ giới, các nha môn vừa nhìn là biết ngay có quỷ chết oan. bèn phát động cảnh báo truy tìm hung thủ, nhưng không ngờ lúc này hung thủ đã ở yên ổn trong xe công vụ, đang qua tầng tầng lớp lớp trạm gác để rời khỏi quỷ giới đi đến minh giới. Dưới đường có mấy tên tiểu quỷ không biết điều muốn đến kiểm tra, mặc Tinh tinh bèn chìa ra giấy ủy nhiệm cho do Diêm Vương tự tay viết, đồng thời yêu cầu đám quỷ phải chịu trách nhiệm trước sinh tử quan. Vậy nên bọn quỷ lập tức lùi lại, suốt một đường chạy thẳng. Còn có mấy con đường bị phong tỏa, đường hoa hỏi thăm thì hóa ra đều là đường dẫn đến hang ổ của hỏa quỷ vương. Đường hoa hận mình không thể phân thân. Bây giờ mà mình có gặp hỏa quỷ vương thì cũng không đủ để nhét kẽ răng. Thân là một nhân viên công vụ, dọc đường tinh tinh, hỏi đường rất chi tiện lợi, đã đến được âm dương lộ. Dọc âm dương lộ lực lượng canh giữ rất đông, cho dù là xe công vụ thì cũng phải xuất trình giấy tờ. Quỷ thường trực ở đây không phải là tiểu quỷ âm binh, mà còn có cả quỷ sai, thậm chí có hộ tịch thần tiên. Đám này kém nhất cũng đã qua được tiên kiếp thứ nhất, tuy không bằng được dạng đầy đường đầy chợ như ở trên thiên đình. Nhưng cũng không thể coi thường Qua khỏi âm rừng lộ Là đến Hoàng Tuyền Đạo Hoàng Tuyền Đạo nhỏ hẹp Chỉ chứa được hai chiếc xe ngựa Chạy song song với nhau Nơi này không những có trạm gác Mà ở bên cạnh trạm gác còn có những cơ quan thông tin Này Nếu như tăng thêm sát phan lang Chúng ta có ba phần thành công Có thể xông qua con đường này đó Đây là tình huống sinh tử quan không có xuất binh bao vây Chứ nếu không thì Đằng sau có diêm Vương trước mặt có ba mươi danh tướng hay ta đã từng làm việc với các danh tướng rồi ta thà rằng là bị người ta quấn thành sùi cảo cho vào nồi còn hơn đông phương ra tử hay ngươi mà cũng sợ huy hoàng chỉ tay hình như đến rồi đó đường hoa nhìn theo vừa ra khỏi hoàng tuyển đạo tầm mắt đã sáng sủa ở bên kia có một trấn nhỏ là một trạm gác nguy nga hùng vĩ trạm gác này dường như là một lỗ hổng trong màn khí hư vô từ trạm ra các nhìn ra ngoài mơ hồ có thể thấy cả một ngọn núi càng đến gần càng nhìn rõ ngọn núi khiến cho ba người chơi cảm giác được một luồng hơi thở chết chóc nơi đây không cây không gỗ không hoa không quả không người không quỷ không khói không lửa là do nham thạch màu đen mà thành cộng thêm luồng khí hư vô bay chập chờn càng nhìn càng cảm thấy ngọn núi này sâu không thấy đáy so kè với nó chính là chạm gác ở đây trên chạm gác có một lá đại kỳ viết chữ hoàng cờ không gió mà bay phấp phới ở giữa nơi đất chết nhìn trông càng uy vũ đường hoa vui mừng hoàng lão tướng không những là người quen của mình mà vừa hay trong tay của mình còn có công văn giả tên lão gia tử không phải là ta muốn tưới nước lạnh cho ngươi đâu huy hoàng nói nhưng vạn nhất hoàng cái thì sao Ờ, ờ gì? Nhữa đâu không phải là hoàng lão tướng mà là hoàng cái Được rồi, phải đi hỏi xem Này, có thầy bói tinh tinh ta, cần gì phải hỏi? Tinh tinh bói sau đó nói, có hai tin, một tốt và một xấu Tốt là gì? Hôm nay quả thực là hoàng trung lão tướng dự quan đó Còn xấu, nửa canh giờ nữa là qua ngày hôm nay Ngày mai là ai? Là ngũ tử tư đó Đường hoa lục lại trong mớ công văn, không có Ngoại trừ Hoàng Trung, thì ta chỉ có Liêm Pha, Vương Tiến, Hàn Tiến, Mã Viên và Tiết Quy Nhân. Tinh Tinh than thở, vậy thì ta phải làm việc đến mấy ngày nữa. Đường Hoa an ủi, thôi có công ăn việc làm là tốt rồi. Vậy người đi mà làm đi. Vừa đến sinh tử quan, tức khắc đó có quỷ sai nghênh đón. Ba người được sắp xếp ở trong một khu viện không tệ. Tình tình vẫn là tình tình, vừa đi làm chính thức hai tiếng đồng hồ, đã mang về một tờ trực nhật biểu mới nhất. Dựa theo tờ trực nhật này, thì ngày mai là của Liêm Pha, ngày mốt sẽ là tiết chân quý, đều là những nhân vật đường hoa có công văn. Bên tình tình thì thuận lợi, chứ đường hoa và huy hoàng thì không tiến triển gì thêm, gần như chỉ nhận được một tin giống nhau, không thấy có con quỷ nào sống, rời khỏi bất Chu sơn. Cho dù là có phái thám báo, thì cũng chỉ là ở bên ngoài của bất chu Sơn mà thôi. Có gan bước vào, thì không có ai ra được cả. Bởi vậy, họ cũng không có thông tin nào giá trị. Ngày thứ nhất, bình thản trôi qua. Ngày thứ hai, vừa đổi tướng chấn thủ, thì sinh tử chấn đột nhiên vang lên tiếng chân đồng. Trong đó có một đội nhân mã cùng vọt lên. Bắt đầu phong tỏa các trục đường chính. Mỗi nhà mỗi hộ. Đều đi điều tra tội phạm truy nã Trong lúc ba người bọn đường hoa đang buồn bực Thì thông báo truy nã được dán. Ba người nhìn mà giật mình Kẻ bị bố cáo truy nã không ai khác Chính là Sát Pha Lan và Phi Thường Kiếm Lý do là Cưỡng chế thông qua âm rừng lộ Lén lút vượt qua hoàng Tuyền đạo Đả thương và đánh chết quỷ tốt tiên binh Đều khiến cho bọn đường hoa giật mình Là không ngờ sát pha lang lại có năng lực Đến sinh tử quan như vậy Hơn nữa Dựa theo những gì mà nã viết Sát pha lang trên đường đến sinh tử quan Cứ như lại đi sân sau nhà mình Hết sông thẳng qua Lại lén lút qua Nếu như không phải có cao nhân đi theo chỉ điểm Thì sát pha lang hẳn là dùng hách Mẹ nói chứ con sói chết toi. Làm tăng tiến độ Cảnh giới của cửa này Chúng ta khó trả trộn xuất quan rồi Những người mỗi một ngày xuất quan Chắc chắn sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn Vạn nhất mà người ta hỏi Tướng quân X Bây giờ dung mạo bao nhiêu tuổi Vậy mình phải trả lời ra sao Nếu như không trả lời được thì sẽ bị lộ Vậy là trên bảng truy nã Sẽ có tên của ba người Ta không muốn ngày nào cũng phải đi giải toán Đi làm kế toán đâu Tinh Tinh cười khổ Ta mà kệ Cùng lắm là ngày mốt Ta mà không thoát được là ta tự sát Để ta về đâu Lại chỉ là giải toán thôi mà. Thôi đi là rất đau đầu đó. Đường Hoa và Huy Hoàng nhìn nhau thở dài. Xem ra cũng không thể ép cô nàng này thật. Ở thời cổ đại, người ta cũng đủ các thứ công việc. Nói gì thì nói. kế toán là một công việc mà thời nào cũng cần mà. Họ rất thông cảm với Tinh Tinh. Hết tập 30 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại